Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc chuyện Trợ Tình Bây giờ là 20 giờ tối Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sàn sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 31 của bộ chuyện Nước mắt kiểu nữ đến từ tác giả Phương Phương Tràn Quý vị thân mến, câu chuyện tình yêu giữa Thiên Long và Ngọc Lan Giữa anh chàng thiếu gia của gia tục Việt Thiên và cô nàng hoa hậu xinh đẹp này Đã trải qua rất nhiều những sóng gió Và sau quá nhiều pha nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của Thiên Long Thì Ngọc Lan đã quyết định rời xa anh Thế nhưng vào chính thời khắc này thì cô lại phát hiện ra mình mang thai đứa con của anh. Ở tập truyền ngày hôm nay thì Ngọc Lan cùng với cái thai trong bụng sẽ gặp phải một mối nguy hiểm. Thế nhưng mà cũng chính điều này đã gián tiếp đưa đẩy cô gặp gỡ một người đàn ông. Và đồng thời cũng ở phần cuối của tập truyền này thì Ngọc Lan sẽ nghe được một thông tin vô cùng sốc đến từ Thiên Long. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh xa đến với nội dung tập truyền này.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 Những ngày về sau tâm tình của tôi không ổn định Tôi không thể nào hoàn thành tốt công việc Khách hàng yêu cầu sơn theo mẫu Thì tôi lại sơn theo kiểu khác lỗi thì mắc liên tục Bởi vì tôi không thể nào tập trung Vậy nên chủ cửa hàng khiển trách rất nhiều 6 giờ chiều Sau khi kết thúc một ngày làm việc đầy căng thẳng mệt mỏi Amanda chạy theo tôi rồi vội nói Lisa Bạn ổn chứ? Già dài của bạn thế nào rồi? Mọi khi thì bạn hoàn thành công việc tốt nhất cơ mà. Tôi thở dài cố gắng tỏ ra vui vẻ đáp. Mình không sao đâu. Bạn đừng quá lo lắng như vậy. Vậy bạn đã đi khám chưa? Kết quả sao rồi? Amanda nói đến đây tôi lại cảm thấy rung mình. Bụng của tôi bỗng dưng quặn lên. Thế là tôi vội vàng chạy lại bên đường tìm một cái thùng rác. Rồi nôn thúc nôn tháo toàn bộ những gì của buổi chiều mình vừa ăn. Sau khi nôn đến nỗi bụng của tôi trông giống Thì tôi ngồi bệt xuống về đường thở hồn hện Lúc này thì Amanda liền vỗ vỗ lưng tôi rồi nói Tình trạng của bạn như thế này không ổn tí nào đâu đấy Nghe lời mình, đi khám đi Tôi vút mặt, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi lưỡng thân về phía trước Ờm, um, mình không sao đâu Bạn cứ về trước đi Có thai sao Điều đó không thể nào xảy ra giữa hai chúng tôi được Tại sao khi tôi hạ quyết tâm từ bỏ anh Chạy trốn Thì chúng tôi lại bị ràng buộc bởi đứa con này Tôi đau đớn tựa vào vách tường Đây là lần xét nghiệm thứ 10 Tại 10 bệnh viện khác nhau Và kết quả vẫn như vậy Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra Nhưng bây giờ thì tôi phải làm thế nào đây Chuyện là thế này Bạn cũng đã biết rồi đấy Nếu như hai người xảy ra quan hệ Tôi không can thiệp Nếu như có biện pháp phòng tránh thì không sao Nhưng mà nếu như để có con Thì... Đứa con sinh ra Không được sự chấp nhận của gia tổng Việt Thiên Sẽ có tương lai thế nào đây Nếu như chú Hoàng biết tôi mới sẽ tìm mọi cách để giết đứa bé Thậm chí là giết cả bạn nữa Việc này không phải là tôi đe dọa đâu Mà đó là lời nhắc nhở đấy Thứ nhất Bạn chỉ là một người bình thường Không có sự bảo vệ của gia đình Chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm Thứ hai Quan hệ giữa chú Hoàng và anh Long Vốn dĩ không hề tốt Thứ ba Tôi đã nghe không biết thông tin tiêu cực từ bạn Sử dụng chất kích thích Còn tiền sự mắc bệnh trầm cảm nữa Bạn hiểu lời tôi nói chứ Đúng không đầu của tôi đau như búa bổ Bên tai chỉ có thể nghe thấy Giọng nói trong trẻo của Mạc Diễm Tri Tôi cố gắng viền tay vào lan can. Trong bụng của tôi giờ đây đang có sự hình thành của một, hài nhi bé nhỏ. Ấy vậy mà tôi cũng không hề hay biết. Bụng tôi to ra, thì tôi lại cứ nghĩ là do mình căng thẳng, stress, ăn nhiều thì mới như vậy. Tôi nôn mửa, thì tôi lại cho rằng tôi đau dạ dày. Từ đầu đến cuối, tôi không hề nghĩ là mình mang thai. Tôi bật khóc, đưa đôi tay của mình lên xoa so soa vùng nhô lên. Không thể nào. Nó không thể nào tồn tại Tôi không thể nào cho nó một tương lai sáng người Nó chắc chắn Sẽ không có được sự chấp thuận của dòng tộc Việt Thiên Rồi thì tương lai của nó Sẽ giống như vô khôi nguyên sao Không thể Mối quan hệ giữa ông Hoàng và anh Không được tốt Nếu như ông ta biết tôi đang mang thai con của anh Ông ta nhất định sẽ truy đến cùng Đêm đó tôi thức trắng Mắt thì giáo hoành hướng lên trần nhà Tôi không biết phải làm gì Tôi không có quyền giữ đứa bé trong bụng Nếu như sinh ra Thì tôi sẽ bóp chết đi tương lai của nó Thế nhưng phải làm thế nào đây Con Nó là con tôi cơ mà Bạn biết được rồi đấy Đứa con sinh ra không được sự chấp thuần của gia tộc Việt Thiên Sẽ có tương lai như thế nào Nếu như chủ Hoàng biết được Thì ông ấy sẽ tìm mọi cách để giết đứa bé Thậm chí là giết bạn nữa Lời nói của Mạc Diễm Chi cứ vang lên trong đầu Khiến cho có lòng của tôi Chia 5 xe 7 về Thiên Long Trả lời cho em biết đi Em phải làm thế nào đây mama Mẹ sẽ bỏ con sao Giữa nền tuyết trăng xóa Một đứa trẻ sơ xanh trần chuồng Đứng ngay trước mặt Rồi bước từng bước tập tánh đến gần tôi Tôi sợ hãi lùi lại vài bước Điều đáng kinh sợ đây là đứa trẻ này Không hề có gương mặt Mà tại sao mẹ lại sợ? Con là con của mẹ mà Con có tội sao? Không, không phải Cháu không phải là con của cô Mau trở về nhà Mặc áo ấm vào đi Trời đang rất lạnh đấy Đừng có trêu người lớn như vậy Thằng bé lắc đầu Nước mắt của nó hóa thành những giọt máu đỏ tươi chảy đầm đìa trên gương mặt Mà Con là con của mẹ mà Tại sao mẹ lại từ bỏ con? Cô cô không có con Đừng lại đây Đứa bé không hề nghe lời Cứ như vậy bỏ đến chỗ tôi Quá sợ hãi Tôi vội vã quay người chạy đi Thế nhưng chưa được bao lâu Thì đứa bé lại xuất hiện Dường như nó đang đòi lại công bằng vậy Không chỉ có một đứa Mà nói như được nhân bản Thành hàng trăm đứa Vây quanh tôi Chúng đồng thanh kết dòng Mà mà Tại sao lại bỏ chúng con chứ Chúng con thật sự rất tội nghiệp mà Ở đây tối quá Lạnh nữa Xin mẹ đừng bỏ chúng con Chúng con muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời Xin mẹ đấy Lúc này thì tôi hoảng loạn Ngã bệt xuống đất Jun sợ đưa tay ôm lấy đầu của mình rồi hét toán cả lên Không Làm ơn đi ra đi Tôi không hề có con Làm ơn. Hoa giả thì đó chỉ là giấc mơ thôi. Tôi bật dậy thở hổn hển, trái tim thì đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Rốt cuộc thì tôi có xứng đáng làm mẹ hay không? Tôi không có quyền giết đứa xanh mảng đứa trẻ trong bụng. Tôi thực sự không có quyền đó. Bất chợt tôi đưa tay so lấy bụng, nghẹn ngào cất giọng. Con là thứ quý giá nhất trong đời mà mẹ có, là món quà duy nhất Và cũng là cuối cùng mà anh ấy để lại cho mẹ Nếu như được Thì mẹ muốn con ra đời Sống khỏe mạnh trưởng thành Nhưng Mẹ phải làm sao đây Mẹ rất sợ Mẹ quá yếu ớt Không thể nào bảo vệ con Sẽ thế nào nếu như người của gia tộc Việt Thiên Biết đến sự tồn tại của con Rốt cuộc thì Mẹ phải làm thế nào đây Việt Thiên Long Anh là bố của đứa trẻ Nếu nhanh ở đây vào ngay lúc này Anh sẽ khuyên em điều gì? Làm ơn, hãy nói cho em câu trả lời đi. Những ngày sau đó tôi thực sự không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì. Năng suất làm việc thì tụt dốc không phanh. Công việc và lỗi sinh hoạt của tôi bị xáo trộn. hàng ngày thì tôi luôn đối mặt với những lời mắng nhiếc trách cứ của chủ cửa hàng. Đêm về thì đắm chìm với những suy tư. Cái bụng thì ngày càng lớn. Trong những ngày cuối cùng của Nam, tôi thơ thần nhìn ra ngoài ô cửa trăng xóa. Tuyết bám lên cửa cánh, nên tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ không cảnh bên ngoài. Âm thanh nô đùa của những đứa trẻ sống cảnh nhà lọt vào tay tôi. Chúng vô cùng hào hức, làn người tuyết, cùng nhau cười đùa vui vẻ. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn, rồi lại đưa tay xoa bụng. Trong lòng thì thầm đưa ra một quyết định khó khăn của cuộc đời. Mẹ không có quyền ngăn cản sự ra đời của con. Con xứng đáng được tắm mình trong ánh mặt trời. Được vui đùa với những đứa trẻ khác ngoài kia Mẹ không yếu ớt nữa Vì con Mẹ sẽ mạnh mẽ Tháng thứ tư Cái bụng nhồn ra một cách rõ rệt. Tôi thay hết những bộ quần áo bó sát của mình Bằng những chiếc áo nỉ rộng thùng thành Để che bụng Đồng thời thì tôi nghỉ việc ở cửa hàng Do không muốn làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Tôi làm việc trong một spa nhỏ Hàng ngày tôi làm từ 9 giờ sáng Cho đến tối mùn mới trở về nhà Việc đưa trẻ đến bên đời tôi khiến tôi như được tái sinh Giờ đây tôi không chỉ sống cho bản thân mình Mà là sống cho con Tôi tích cực ăn uống khoa học Làm việc cật lực Kiếm tiền Và ngăn mình nhớ đến anh nhiều hơn Vào một ngày mưa tuyết tháng 2 Tôi đi tàu điện ngầm trở về nhà Sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi Tàu điện trải qua công viên Disneyland Khiến tôi sửng sốt Tôi cứ ngỡ là mình nhìn nhầm Vội vàng dán mắt qua ô cửa sổ Và quả thật toà lâu đài đồ sổ dành cho trẻ em Hiền ra ngày trước mắt tôi Rồi sau đó vụt qua thật nhanh Ký ức năm xưa lại quay trở lại Bỗng dưng vài giọt nước nóng ấm chảy trên gương mặt tôi Tôi vội vàng lau đi Bác sĩ nói trong thời kỳ mang thai Tôi không được khóc Tránh để tâm trạng buồn phiền Tôi tựa lưng vào hàng ghế Thất thần chìm đắm trong quá khứ Rời khỏi tàu điện Tôi đi bộ tầm khoảng vài chục mét nữa về đến khu nhà mình thuê. Lúc ấy thì trời cũng khá tối. Tôi không tập trung mà đầu cứ nghĩ về anh. Bất thành lệnh thì có ba bốn người đàn ông xuất hiện chặn đường tôi. Này cô bé! Thế nhà đâu đấy? đánh đưa về nhá. Tôi xứng người lại. Ngước mắt nhìn lên. Trước mặt của tôi là bốn người Tây cao lớn. Bọn họ diện đồ đen khiến tôi giỡn người. Tôi nút nước bọt lùi lại vài bước. Khi mới chuyển đến đây, tôi được cảnh báo rằng khu nhà của tôi vốn không an toàn. Thế nhưng vì 3 tháng nay tôi không hề gặp nguy hiểm, vậy là tôi cứ làm ngơ. Giờ thì hối hận thật rồi. Tôi quay đầu, chạy bạt mạng, thì lập tức chúng bảo vệ tử phía. Ê, người đẹp, đừng chạy đi đâu đấy? Mà anh chưa từng thấy người châu Á nào đẹp như của em đâu. Thế để bọn anh đưa về nhà đêm nay nhé. Bất chợt thì một vài tờ báo tôi đã đọc hiện lên trong đầu, cưỡng bức, giết người. Đó là những vụ án mạng thường xuyên xảy ra tại đất nước này, và nạn nhân hồ hết đều là người quốc tịch khác. Tôi đành la lên, thế nhưng ngay lập tức có một tên đến bóp miệng tôi. Hắn gần dòng rồi nói. Baby, em hư quá, chạy không được đâu. Mà công nhận cái mông của cưng khá là ngon đấy. Để bọn anh chơi từ phía sau nhé. Tôi sợ đến nối mồ hôi tôn ra như tắm. Trong đầu lúc này, hiện ra hình ảnh của anh. Tôi thèm khát được anh bảo vệ. Thèm khát sự xuất hiện của anh. Nếu như anh ở đây, thì chẳng có ai dám làm gì tốt cả. Bận giá tôi rơi lệ. Tôi khóc bởi vì nhớ anh. Bởi vì những cay đắng tuổi nhục đã phải chịu đựng khi trở thành người con xa xứ. Ấy, baby... Anh đã làm cái gì đâu mà em lại khóc như vậy. Ngoan ngoan chịu anh tí thôi. Đừng có dây dùa như thế. Tôi mở miệng rồi cắn một phát thật đau vào bàn tay bẩn thiểu của gá tóc vàng. Sau đó đưa chân đạp vào bộ phận sinh dục của hắn. Định chạy thoát. Nhưng mà rất tiếng. Chúng không chỉ có một mà đến tầng 4 người. Toàn là những tên cao to lực lượng. Thế nên tôi nhanh chóng bị bắt lại. Bút một tiếng. Gã bị cắn tát tôi một cú nổ cả đông đóm Con điếm này Mày thích cắn á Hôm nay Tao thông nát bờ mông của mày nhá Khóe miệng của tôi chảy máu Trong lúc tôi ra vào hoàn cảnh khó khăn cùng cực Một người đàn ông đã xuất hiện Cứu dối cuộc đời tôi Nhưng năm tháng đó Nếu như không có anh Tôi không biết là mình phải sống khổ sở thế nào nữa Này Các anh kia Đang làm gì vậy Tôi đã gọi cảnh sát rồi đấy Khốn thật đấy Tên đầu đàn thốt ra một tiếng trời sủa. Một gác khác đứng chắn ngay trước mặt tôi Hắn ta khiến tầm nhìn của tôi bị trè khuất Nhất thời không biết người đàn ông vừa cất giọng là ai Thế nhưng mà giọng của người đó rất quen Mày là thằng nào đấy Đừng lo chuyện bao đồng như vậy Cút ngay đi Trước khi bọn tao thông nát mông của mày đấy Tôi đã gọi cảnh sát Cảnh sát sẽ đến đây ngay Video các anh đánh đập phụ nữ đã được tôi quay lại. Nếu như có bản lĩnh thì cứ lại đây. Tên cầm đầu nghe xong nhổ ngay một bãi nước bọn. Mấy tên kia bắt đầu sợ hãi, can lại. Chúng ta rút thôi. Nó gọi cớm rồi đấy. Lời của hắn vừa rất thì tiếng xe cảnh sát vang lên. Bọn chúng không suy nghĩ gì nữa. Co giò chạy thẳng. Trước khi đi lại còn nói với tôi. Mày cẩn thận đấy, còn đếm. Sẽ còn gặp lại. Mấy tên đó vừa đi thì tôi ngã vệt xuống về đường bởi vì quá mệt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tuổi nhục đến như vậy. Hóa ra trong thành phố hoa lệ này, tôi chỉ là một con kiến bé nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Bạn không sao chứ? Tôi đưa tay quệt nước mắt. Ngước mặt lên thì bất giác kinh ngạc. Đã lâu rồi không gặp. cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Gương mặt anh Tuấn, trên người thì... Mặc chiếc áo măng tô màu cà phê Cậu ấy Đã thoát khỏi dáng dớp của một chàng thư sinh Trở thành một người đàn ông mạnh mẽ Dương cũng kinh ngạc giống như tôi cô ấy hỏi Lán Dương Tại sao cậu ở thế Lúc này thì Dương thu lại vẻ bất ngờ cô ấy hơi buồn rồi đáp Mình đi du học Vậy còn cậu thì sao Tại sao thế? Việc học của cậu trong nước đang rất ổn cơ mà. Dương nhìn tôi một lúc rất lâu sau đó thì cậu ấy nói Tớ đã yêu say đắm một cô gái nhưng mà tớ không thể nào chứng kiến cô ấy hạnh phúc bên người khác thế nên tớ phải rời đi thôi. Tôi nhất thời không hiểu câu nói của Dương. Sao cơ? Cậu đã yêu ai á? Vậy thì tại sao không nói với tớ? Nhưng mà tại sao phải ra nước ngoài chỉ vì một cô gái như vậy? Dương không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại. Có vẻ như người đàn ông mà cậu yêu. Anh ta đối xử không tốt với cậu thì phải. Tôi nghe xong thì trột giả. Rốt cuộc thì cậu ấy đang muốn nói điều gì? Dương, cậu đang nói... Chết tiệt thật đấy. Dương cười díu. Cậu thở ra một hơi nàng nề... Rồi sau đó ngồi xuống cạnh tôi Tớ đã cố tình chạy trốn tình yêu Tớ biết là tớ không đủ khả năng Thế nên tớ rời đi Nhưng mà cậu xem lại mình đi Sao cậu lại như thế này Đáng nhé thì cậu phải sống giống như một công chúa chứ Dương Dương đưa tay dài dài hai bên thái dương đầy bất lực Người con gái mà tớ hết mực yêu thương Âm thầm bảo vệ Vậy mà giờ đây cô ấy là bị thằng khác trà đạp Đến mức như thế này Và đây là những gì mà cậu lựa chọn sao Dương à Tớ, tớ không hiểu Thôi đi Dương bóng gắt lên khiến tôi giật mình Đây là những gì mà cậu đã lựa chọn đó. Tại sao Cậu phải rời đi Tại sao chúng ta lại gặp lại nhau Ông trời đành chia đùa với tớ sao Cái ngày mà cậu vai năm triệu của tớ rồi nói là làm việc riêng Trên đường Tớ đã không thể nào yên tâm mà quay lại tìm cậu Trông thấy cậu mua một chiếc váy mát mẻ Tìm đến công ty cũ Lòng tớ như vụn vỡ vậy Tôi xứng người Cậu ấy theo dõi tôi từ ngày đó sao Vậy mà Rồi sau đó thì sao Cậu đã gặp được người đó có phải không Anh ta đã trả lại khoản nơi ấy thay cho cậu Tớ biết Nhưng mà tớ cứ phải giả vờ là không biết Tớ biết tớ không đủ khả năng hô mưa gọi gió Giống như anh ta Vậy nên tớ im lặng Rời khỏi cuộc sống của cậu Nhưng mà đây là những gì cậu lựa chọn á Người con gái mà tớ dùng cả thành xuân Ôm ấp mộng tưởng bảo vệ đang nhé khi tớ ra đi Cô phải được sung sướng hạnh phúc chứ Tại sao lại trở nên như thế này chứ Dương bất lực Cô đưa hai tay vút mặt vò tóc Tôi rất muốn nói điều gì đó anủi cậu ấy Thế nhưng mà cổ họng như có vật gì đó ngăn lại Tớ... Tớ đang rất ổn Dương à Đây là những gì mà tớ chọn Thế nên... Rất ổn á Cậu nói như vậy mà nghe được sao Ổn mà như thế này sao Anh ta đâu Anh ta ở đâu Khi mà cậu ở nơi đất khách quê người Xuyết nứa bị cướng bức Vậy nếu như tớ không xuất hiện Thì cậu sẽ ra sao Thưa đàn ông chết tiệt Đến lúc này thì tôi không kìm được nữa Bật khóc giống như một đứa trẻ Cậu không hiểu được đâu Đây là những gì mà tớ đã chọn Là do tớ quyết định Không hề liên quan đến anh ấy Xin cậu Đừng nói với anh như vậy Đến bây giờ rồi Cậu vẫn còn bao che sao Nếu như anh ta thực sự yêu cầu Đã không bỏ rơi cậu như vậy Nếu như thực sự yêu cầu Sẽ không để cho cậu rơi vào tình cảnh giống như hôm nay Nếu là tớ Nó đến đây thì giọng của Dương bóng ngẹn ngào Nếu là tớ Tớ sẽ không bao giờ để cho người con gái tớ yêu thương Chịu đựng tuổi nhục như vậy đâu Tôi lắc đầu Nước mắt không ngừng tuôn rơi lá trá trên mặt Cậu không hiểu được đâu Tôi Tớ... có thai với anh ấy rồi Dương nghe xong thì khừng lại Chừng mắt nhìn tôi Cậu nói gì cơ Cậu mang thai con của anh ta Vậy mà anh ta để cậu như thế này á Không đâu Anh ấy không hề biết Cái gì Tôi khóc nức thành tiếng Sau cùng thì tôi quyết định kể lại tất cả mọi chuyện Tôi vừa khóc vừa kể Bởi vì tôi đã quá mệt mỏi và cô đơn Tôi cần có một ai đó bên cạnh lắng nghe Nửa năm trốn chạy Nửa năm nhung nhớ Sống trong giàn vặn Tất cả được tôi giải bài toàn bộ qua lời tâm sự Dương nghe xong thì im lặng một hồi rất lâu Sau nửa giờ đồng hồ cậu ấy cất lời Muộn rồi đấy Để mình đưa cậu về Tôi gật đầu Dương đưa tôi về ngôi nhà mà tôi đã thuê Trước khi tạm biệt cậu ấy nói Hiện tại thì mình đang làm việc ở đây Thu nhập cũng khá ổn Thế nên mình sẽ lo cho cậu Tôi lắc đầu cười gường rồi đám Không cần đâu Mình ổn mà Dương đột ngột giữ tay tôi lại Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt chân thành Người con gái mình thương nhớ chính là cậu Hai năm nay Chưa lúc nào mình có thể quên đi cậu cả Thế nên làm ơn đấy Hãy để mình lo cho cậu đi Hãy để mình được bảo vệ Và được trở thành một người đàn ông đúng nghĩa Mình không thể nào chịu đựng được Khi nhìn cậu như thế này đâu Làm ơn Tôi thở dài rồi đáp Người mình yêu Mai mai và duy nhất chỉ có anh ấy Tình cảm của cậu Mình xin ghi nhớ trong lòng Nhưng mà mình không thể đâu Ngay cả khi Anh ta lấy vợ khác á Dương à Việc đó không hề liên quan Tôi yêu anh ấy, chỉ cần mình tôi biết thôi. Không cần ở cạnh nhau, thì mới có thể duy trì tình yêu. Tôi nghĩ là cả đời này, tôi cũng không thể nào quên được anh ấy. Vậy nên câu đừng phí công vô ích. Xin lỗi. Tôi định đóng cửa lại thế nhưng mà Dương lập tức thò cánh tay vào ngăn lại. Cậu làm gì thế? Xuyên nữa kẹt tay rồi đấy. Lan à, tôi tôn trọng cậu. Thế nhưng mà hãy cứ để tớ ngu ngốc ích kỷ thế này, được không? Cậu về tình yêu của cậu, tớ về tình yêu của tớ. Cậu không thể nào ngăn cản tớ yêu cậu được đâu. Mỗi ngày tớ vẫn sẽ đến đây bảo vệ cậu. Dù cho cậu hướng về ai, hay cứ mặc kệ tớ đi. Là do tớ lựa chọn. Tớ không thể nào chứng kiến cậu gặp nguy hiểm thế này nữa. Dương à, đừng như vậy mà. Cậu cho rằng tớ hèn mòn cũng được, ghê tờm cũng được. Nhưng mà tất cả những điều tớ làm đều xuất phát từ trái tim của tớ. Không ép buộc, sẽ không làm điều gì xấu xa. Tớ rất tôn trọng cậu. Cậu nói chỉ cần đứng nhìn từ xa, người ấy hạnh phúc thì cậu sẽ vui. Vậy thì tớ cũng như vậy. Tớ không đòi hỏi tình yêu từ cậu, chỉ cần cậu vui vẻ hạnh phúc thôi. Mà điều đó bây giờ tớ không thấy, thế nên xin cậu đấy. Cậu không cần cảm thấy ai nái, là tớ tự nguyện. Cậu sẽ không ngăn cản được tớ đâu. Hãy để tớ ích kỷ và sống trong những khoảnh khắc này một lần đi. Tớ đi đây. Ngày mai tớ lại đến. Dương à. Dương. Tôi chưa kịp nói thêm điều gì thì cậu ấy chạy vụt đi. Để lại một mình tôi chơ vơ với cánh cửa. Rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào đây? Hành trình làm mẹ đơn thân của tôi không hề dễ dàng tí nào cả. Tuổi tôi còn nhỏ, không có nhiều kiến thức chăm sóc con cái, nên vô cùng khó khăn. Đến tháng thứ năm, toàn uống rất kham khổ. Tôi tự dặn mình ăn vì con, chọn thức ăn nhiều chất dinh dưỡng và bổ một tí. thế nhưng mà tâm lý không ổn định kết hợp với việc ốm ngén, nôn mửa liên tục. Tôi gần như không muốn ăn bất kỳ món nào cả. Ngay cả món tôi thích nhất. Có chàng cũng chỉ là cố ăn để tốt cho con. Nhưng dù có cố thế nào thì tôi vẫn liên tục nôn mở sau những món ăn đó. Ở Mỹ, nếu như không có công việc ổn định thì sẽ không có bảo hiểm. Thế nên tiền thuốc, tiền khám chữa bệnh của tôi vô cùng đắt đỏ. Tiền lương của tôi cũng chẳng thấm vào đâu. Chưa kể là khi cái thai được 22 tuần, tôi bắt đầu đau lưng, đau đến rộng rời chân tay. Tôi không thể nào cúi xuống hay là hoạt động một cách bình thường. Đi được vài bước thì cũng cảm thấy nặng nề. Vào khoảng thời gian này tôi ngủ không ngon giấc Mỗi lần đặt lưng xuống Đều cảm thấy khó thở Phải nằm nghiêng Bác sĩ nói cơ địa tôi không tốt Cột sống yếu Tôi phải vất vả hơn so với những bà mẹ khác Mỗi đêm thì tôi không thể nào kìm được lòng mình khóc thầm Tôi nhớ cha của đứa bé Dù thời gian trôi qua đã rất lâu Nhưng mà chưa một lần nào tôi thôi ngăn mình nhớ đến anh Không chỉ khóc thương chính mình Mà tôi còn khóc thương đứa con của tôi Nó sinh ra không hề có cha Thí hụt đi tình cảm của bố Đúng thật là thiệt thòi làm sao Tôi cố gắng thắt chặt chi tiêu tiết kiệm tối đa Dương nói muốn giúp đỡ Thế nhưng tôi từ chối Tôi muốn nuôi con bằng chính sức của tôi Chị Vy thường xuyên gọi điện hỏi thăm Tôi không dám nói cho chị ấy biết là tôi đã mang thai Tôi nói dối rằng Mình vẫn ở Nhật Chị Vy muốn qua thăm Nhưng lại bị tôi liên tục từ chối Bốn tháng sau đó, vào một ngày mưa tầm tá, tôi đầu chết đi sống lại. Cũng may sao lúc đó, Dương đến kịp thời đưa tôi vào viện. Những ngày tháng lam lú vất vả đó, nếu như không có cậu ấy ở bên cạnh đồng viên, bảo vệ, giúp đỡ, thì tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể nào vượt qua. Lúc vào bệnh viện, tôi nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn tạp. Có âm thanh của những bà mẹ đang vượt cạn, có âm thanh khóc của những đứa trẻ. Bác sĩ nói tôi khó sinh, bởi vì... Cửa tử cung chưa mở to Thế nên đành phải đợi Tôi nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài Người ta có câu Muốn biết tấm lòng của chồng như thế nào Thì hãy vào khoa đẻ Ở đây thì tôi chứng kiến Nhưng ông bố rất thương vợ Chăm lo cho vợ từng ly từng tí Dù có người thấy vợ đau quá không chịu được Bảo bác sĩ cho đẻ mổ đi Tôi nhìn rồi cảm thấy tuổi thân Dù bên cạnh tôi đã có một người đàn ông Nhưng mà tôi không thể nào ngăn mệnh Không nhớ đến anh Nếu như Long ở đây thì chắc anh sẽ không để tôi tuổi thân. Chỉ cần tôi nhíu mày một chút thôi thì anh sẽ không cho tôi đẻ nữa ấy. Nhưng mà rất tiếc anh không hề có ở đây để nhìn thấy khoảnh khắc tôi vượt cản. Nếu như anh nhìn thấy chắc là anh sẽ thương tôi nhiều hơn nữa. Cơn đau bắt đầu tăng dần theo thời gian. Dương ở cạnh nắm tay tôi. Cô ấy nói nếu như tôi không chịu được thì cứ đẻ mổ. Viện phí cô ấy sẽ lo. Nhưng mà tôi lắc đầu, nghe nói đẻ mộ rất có hại cho con. Và tôi muốn con mình được ra đời trong tình trạng tốt nhất. Tôi không thể nào cho nó một người cha thì nhất định phải cho nó sức khỏe tốt nhất. Tôi không muốn nó thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa. Chỉ có chừng này thôi, tôi chịu được. Sau nửa giờ đồng hồ, trả qua cơn đau tưởng chừng như sắp chết đến nơi. Cuối cùng thì tôi đã có thể trông thấy con của mình. Khoảnh khắc tôi nghe thấy tiếng bé con khóc rẽ lên. Bác sĩ đặt nó bên cạnh tôi. Tôi đã khóc rất nhiều. Em xin lỗi. Con mình giống anh quá. Nó không đáng yêu như em rồi. Vậy nên anh đừng ghét bỏ nó rộng nhá. Những ngày tháng chịu đựng làm đố cùng cực của tôi được xoa dịu chỉ vì khoảnh khắc được trông thấy đứa trẻ khấu khỉnh ra đời. Tên tiếng Anh của con trai tôi là Lionel. Tên tiếng Việt là Quang Dương Và Quang chính là ánh sáng Dương chính là bầu trời Bởi vì thằng bé đến bên tôi Trong những ngày tôi chìm trong mù tối Nó chính là đứa trẻ kéo tôi ra khỏi vũng buồn lầy Và nó không theo họ cha Cũng không theo họ mẹ Trộm vía thì thằng bé rất khỏe mạnh Thông minh Vào năm 3 tuổi Nó bộc lộ rõ ràng Bản chất thông minh của mình khi học thuộc hết bảng chữ cái Đối đáp tiếng Anh thành thạo Biết tính toán đơn giản Là rất yêu thương hay giúp đỡ mẹ Khi thằng bé lên bốn Tôi đang loài hoài trong bếp Thì nó léo đéo sau lưng của tôi rồi bảo Mà ma Con có thể giúp gì cho mẹ được không Tôi bật cười Trong khi những đứa trẻ khác xung quanh Mà cho đổ hàng Còn nó mỗi khi nó nhìn thấy mẹ làm việc Thì luôn bật ra câu hỏi như vậy Tôi xoa đầu thằng bé rồi đáp Không đâu Lai không cần giúp mẹ đâu Con ra chơi với các bạn đi. Dạ vâng ạ. Rất lời thì thằng bé trầu đồng cầm tay tôi hôn lên mu bàn tay. Hành động đó khiến tôi sức người. Tuy rằng mới 3 tuổi, nhưng mà nó giống hệt như bản sao tí hon của cha. Từng đường nét trên gương mặt, màu tóc, cho đến dáng người đều giống y như đúc. Ngay cả hành động cũng giống, dù cho cha nó không ở đây. Tôi thất thần quay trở lại bàn bếp và tiếp tục nấu nướng. Thế nhưng mà trong đầu thì không ngừng nghĩ về anh Đã 4 năm rồi Trong những năm đầu tiên Tôi đã vô cùng khổ sở chật vật khi nuôi con Đối diện với những lời đàm tiếu dị nghị Không đủ kiến thức trưởng thành để chăm cho con được tốt nhất Thật may mắn cho tôi là trời thương Ban cho tôi một cậu bé ngon ngón thông minh hiểu chuyện Bất giác tôi nhìn ra ô cửa sổ Được nắng chiếu dọi bên cạnh Thầm tự hỏi Anh dạo này sống thế nào? tốt chứ cô hôn nhân của anh ra sao rồi suốt 5 năm vừa qua có đi tìm em không có nhớ đến em không Tôi vội vàng gạt bỏ đi những dòng suy tư trong đầu rồi dùng nụ cười đẹp đập tan đi tất cả di váng rồi cũng quên đi thôi vào năm 4 tuổi thì tôi cho Liẩn đi học mô giáo tôi đã đọc rất nhiều sách vở về cách giải và giáo dục con tôi thực sự quan trọng chuyện đó, Tôi không muốn con mình trở thành thiên Long thứ hai. Quá khứ của anh đã chịu quá nhiều tuổi nhục khi bị cha đầy đọa, hành hạ như vậy. Rồi mắc bệnh tự kỷ do gia đình giáo dục không đúng cách. Thế nên tôi rất thận trọng trong việc dạy con. Bởi vì là mẹ đơn thân thế nên tôi luôn dặn mình phải nỗ lực gấp đôi những bà mẹ khác thay cả phần của cha để con mình không bao giờ cô đơn. Nhưng mà mọi việc thì chẳng đơn giản như tôi đã từng đọc trong sách. Những buổi học đầu tiên tôi đã vô cùng sát sao con Chứng kiến thằng bé trở về nhà cười toe toét khi quen được bạn mới Tôi thở vào nhẹ nhóm Dạo gần đây thì vẫn nạn, bạo lực học đường tăng cao Là một đứa trẻ sinh ra phải chịu thiệt thòi Tôi rất lo sợ con mình chịu được những điều đó Bằng đến một ngày Thằng bé đi học trở về nhà và không còn vui vẻ nữa Tôi gặng hỏi nhưng mà nó không trả lời Lặng lặng đi vào phòng học tập rồi tự đọc sách một mình. Ban đầu tôi nghĩ chắc do nó mới lớn thế nên đang thay đổi tính cách. Nhưng mà càng ngày thì tần suất nó trở về nhà im lặng với mẹ nó ngay một nhiều. Cứ về đến nhà thì nó sẽ đi vào phòng đọc sách, không đáp lại, cũng không ôm hôn mẹ. Và điều đó khiến cho lòng tôi hoang mang cực độ. Và rốt cuộc thì điều tôi lo sợ nhất, cuối cùng cũng đến. Một ngày nào thằng bé trở về trong bộ giảng lôi thôi lích thích. Tóc dối như tổ quả, quần áo thì lấm lem. Hơn thế nữa, miệng và má của nó bị bầm đỏ. Tôi rút sắng rồi hỏi. con sao vậy? Thế hôm nay ở trường có chuyện gì á? Không có gì ạ Thằng bé lầm lì đáp lại như vậy rồi lướt qua người tôi. Tôi thực sự không thể nào chịu được nữa, kéo tay nó lại. Còn sao thế? Sao dạo này con lại vô lễ với mẹ như vậy? Mẹ chưa hỏi xong, đó bỏ đi là thế nào vậy? Thằng bé quay mặt nhìn tôi Nhưng mà đó không phải đôi mắt đầy áp tình thương như mọi khi Mà là đôi mắt chứa đầy sự căm hận Nó khiến tôi nổi ra gà Con phải trả lời sao? Tôi không thể nào tin nổi Nó bắt đầu ngố nghịch như thế này từ khi nào thế? Lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên của nó ra Dương Con ăn nói với mẹ như vậy á? Tôi phải công nhận Thằng Bái Trường Thành nhanh hơn so với đám bạn của nó Dù Giang mới 4 tuổi Nhưng mà suy nghĩ của nó cứ như thể Một đứa trẻ 8 tuổi Nó rất thông minh, học nhanh Hiểu ý người khác rất tốt Nó luôn được lòng mọi người Nhưng mà tôi không thể nào tin được Một ngày nó trở về ăn nó với tôi vô phép như vậy Tại sao Con phải thành thật với mẹ chứ Trong khi mẹ Không hề thành thật với con Tôi là người đi trước câu trả lời của con. Ngọn lửa bùng lên nguồn ngột trong lòng cũng bị dập tắt bởi câu nói đó. Thằng bé chỉ buông một lời như vậy rồi tiến thẳng vào phòng học đóng sầm cửa lại. Tôi nút nước bọt, ngây ngốc nhìn cánh cửa đang đóng im liềm. Ý của nó là thế nào vậy? Nó đã biết được điều gì rồi sao? Không, không thể nào đâu. Chị là phù huynh của cháu Lion có đúng không à? Hôm nay thì cháu đánh bạn cùng lớp chảy máu. Nhà trường mời chị đến gặp giáo viên chủ nhiệm lớp để nghe thông báo cụ thể vi phạm của con mình. Bạn biện pháp giúp đứa cháu sửa chữa khuyết điểm, mau chóng tiến bộ. Trong một tiếng, điện thoại của tôi rơi xuống đất vỡ toang. Tôi vội vội vàng vàng cầm túi sách lên rồi bắt taxi đến thẳng trường của con. Tôi nhìn đứa trẻ tóc vàng bị đánh, đến chảy máu thì dùng mình. Quay ra thấy, đứa con chơi đánh của mình. Vẫn đang vô cùng bình thản. Ánh mắt của nó lại còn lành láo âm mưu. Không. Không thể nào như vậy. Ánh mắt này. Càng nhìn là càng giống đôi mắt của bố nó. Giống hệt như lần đầu tôi nhìn thấy thiên long Ánh mắt của anh. Cũng y hệt. Một màn đêm sâu thẳm như thế. Tôi đã phải xin lỗi phụ huynh bên kia đến gái cả lưới. Còn phải bồi thường số tiền khá lớn. Dù cho thằng bé kia chỉ bị xước chán. Chảy máu. Chứ không phải là vỡ đầu Nhưng mà tôi cần giải quyết nhanh gọn Rồi còn về nhà xử lý con mình nữa Về đến nhà tôi lôi Lion ra trước mặt tôi rồi nói Con sao vậy? Tại sao? Con lại đánh bạn như thế? Thằng bé lì lợm không hề trả lời Kể từ hôm ấy Nó chưa mở miệng nói bất cứ câu nào với tôi Tôi bất lực rồi Cười buồn Con càng ngày Càng hư đốn như vậy Mẹ đã vất vả nuôi con thế nào Con không hiểu sao Tôi ngồi xuống bật khóc Con có biết Mẹ buồn lắm không Mẹ có cho con thiếu thứ gì đâu Con có biết Mẹ vất vả thế nào không Chỉ có mối mình con làm chốt dừa Mẹ chỉ muốn con nên người Sống khỏe mạnh bình an Chẳng mong con trở thành người giỏi nhất Tế nhưng mà Tại sao con lại đối xử với mẹ như vậy Con khiến mẹ đau lòng quá Dương à Chẳng nhé Mà yêu con không đủ sao Thằng bé nhìn tôi Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày im lặng Nó cũng chịu nhìn thẳng vào mắt của tôi Tại nhưng mà đôi mắt của nó rất buồn Như thể đang xoáy sâu vào tâm can của tôi vậy Cha không yêu con sao Chỉ một câu nói nhẹ bấng của một đứa trẻ 4 tuổi Cũng đủ khiến tôi chết lặng Tại sao Mẹ chỉ có con làm chỗ dựa vậy Cha không yêu con sao Nghe đến đây tôi sực tỉnh Vội vàng lau nước mắt trên mặt Rồi đến gần con Dương à Con đang nói gì vậy Thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt Ứng ợt nước nó hét lên Thằng đai Nói rằng con không có cha Chú Dương không phải là cha con Con không thể nào chịu được Tại sao cha không về nhà Tại sao cha không đón con mỗi khi tan học vậy? Cha không muốn ôm hôn con à? Cha không nhớ thương con sao? Tôi cứng hỏng, cổ hỏng như có gì vật chặn lại. Tôi không thể nào nói được gì ngoài việc cất ra những âm thanh đứt gáy. Dương, mẹ... Mẹ ơi, cha còn đâu? Tại sao người lại không về? Tại sao người không đến bên con dù chỉ là một chút? Người không thương con sao? Không phải đâu Dương à Cha con rất yêu thương con Con đừng như vậy Mẹ sẽ đau đấy Yêu thương Vậy tại sao không về nhà? Tại sao để cho mẹ khổ sở như vậy? Tại sao mỗi đêm Mẹ cứ khóc thầm như thế? Cha của con Là một kẻ xấu xã Dương Lần này thì tôi không kìm được nữa Tôi hét lên Con thu lại ngay Con học ở đâu đấy? Cha con không hề xấu xa Con rút lại lời nói đi Dương ngước mắt nhìn tôi Lệ tôn trào trên đôi mắt của nó Cha ở đâu Khi mà bị ngác cầu thang Cha ở đâu khi mà đau lưng Cha ở đâu khi mối đêm mà khóc thầm ngủ một mình Mẹ nói cho con biết đi Con muốn đi tìm người đó Để hỏi cho ra nhé Tại sao Để cho mẹ con khổ đến như vậy Nước mắt của tôi tôn rơi. Tôi không kìm được cơn ngàn ngào trong cổ hồng của mình nữa. Tôi ngồi thụp xuống một cách bất lực. Thì ra những ngày qua con tôi chịu được những lời rè biểu từ đám bàn trên lớp. Thì ra nó chịu rất nhiều út ức một thời gian dài. Vậy mà tôi không hề hay biết. Chỉ vì nó là một đứa trẻ không có cha. Dương à, mẹ xin lỗi. Tất cả là tại mẹ. Mẹ xin lỗi. Tại sao? Mẹ phải xin lỗi. Người có lỗi phải là cha mới đúng. Tại sao thế? Dầm một tiếng. Bỗng dương cánh cửa phòng bị một lực mạnh mở ra. Hoàng Dương bước vào. Cậu nhìn con tôi rồi tức giận nói. Mẹ cháu nuôi cháu ăn học. Để cháu nói những lời lẽ như vậy sao? Không có cha thì sao? Cháu không thấy. Mẹ cháu nó khổ sở thế nào rồi sao? Dương, cậu đừng nói nữa. Lion, tốt nhất... Cháu nên tự kiềm điểm lại tất cả lời nói của mình đi Cháu đã làm tổn thương người quan trọng nhất Người đã khổ cực làm lũ Nuôi dài cháu nên người đấy Đủ rồi Đây là chuyện của mẹ con tớ Làm ơn Để tớ yên đi Tớ nói gì sai sao Nó phải biết thương mẹ của nó chứ Tại sao Nó dám nói với mẹ của nó những lời như thế Vậy ra Cha là người rất tồi tệ Tôi giật mình khi nghe thấy lời thốt ra từ con Đôi mắt của nó bỗng dưng trống giống, vô hồn Tôi sợ hãi vội vã lại gần con Nắm lấy tay của nó Không được con à Cha con là một người rất yêu mẹ Cũng rất yêu con Con tin mẹ đi Mẹ nói dỗi Không đâu Mẹ nói thật đấy Xin con, đừng nghĩ về cha của mình như vậy Vậy thì tại sao Nếu như người yêu thương con đã không để mẹ khổ sở như thế Người có mong muốn sự hiền diện của con trên đời này không? Người có biết con là con của người không? Tại sao người lại không đến dù chỉ là một lần như vậy? Trên những lời cháu nói mới đang làm khổ mẹ cháu đấy Thằng nhái chết tiệt này Tất cả im đi Tôi không chịu được nữa hét lớn Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng Tôi hít một hơi thật sâu Cuối cùng rút tay vào túi lấy điện thoại, bấm vào thư viện ảnh. Đây là cha của con. Lana cậu... Đây là chuyện của gia đình tớ. Cậu đừng can thiệp. Cậu đi ra ngoài trước đi. Trước khi tớ nổi giận đấy. Dương bất lực cười buồn. Sau đó cậu ấy quyết định tôn trọng tôi. Đóng cửa phòng rồi rời đi. Bức ảnh tôi đưa cho con trai bé bỏng của tôi chính là ảnh mà tôi đã chụp cùng với Long ở Tokyo. Một bức ảnh rõ nét về gương mặt của Long Thằng bé là con tôi Nó cần được biết cha nó là ai Dù cha nó thậm chí còn không hề biết đến sự tồn tại của nó Quang Dương xứng lại Đôi tay nhỏ bé run dày cầm lấy điện thoại Những ngón tay của nó hất lên Phóng to không mạnh để nhìn cho gió gương mặt của cha mình Cha con rất giống con có phải không? Nước mắt của thằng bé vương đầy trên mặt Tôi đưa tay lau giúp nó Khổ thận con tôi Có lẽ là nó đã quá thèm khát tình thương của cha Luôn ghen tị khi nhìn thấy Những đứa trẻ khác Được cha mẹ đưa đón Nó không phải là đứa trẻ hư Tất cả hành động của nó chỉ là thể hiện Sự bất mãn bực tức Cha con ở đâu? Tại sao cha lại không đến à? Cha con đang đi làm rất xa Để kiếm thật nhiều tiền cho hai mẹ con Thế nên, Dương đừng buồn nhé. Con chính là món quà quý giá của cha và mẹ. Cha con rất yêu thương con. Một ngày nào đó, cha sẽ trở về, mang thật nhiều quà cho con. Tay của thằng bé run run suýt nữa thì làm dơ điện thoại. Nó lắp bắp rồi hỏi lại. Mẹ, nói thật chứ à? Con có cha Tất nhiên rồi. Tôi vẽ mũi con mình rồi cười đùa. Con nghĩ xem. Cái mũi cao này là của ai? Đôi mắt, đôi môi này giống ai chứ? Con đẹp trai giống hệt cha chẳng giống mẹ gì cả. Dù có suy nghĩ sâu xa thế nào thì nó vẫn không tránh khỏi rằng nó chỉ là đứa trẻ 4 tuổi, dễ bị dỗ ngọt. Mẹ nói thật á, con có cha á? nói còn không có cha, vậy là nó sai rồi. Đúng rồi, bạn ấy sai rồi. Nhưng mà con không được đối xử với người khác bằng vũ lực. Làm như vậy là sai. Lần sau thì con đừng làm như vậy nữa. Cha và mẹ sẽ không vui đâu. Khi cha về, mẹ muốn con trở thành đứa con trai ngon ngón để cha tự hào. Tuy đối sau này, đừng sử dụng bạo lực với người khác. Bởi vì bạo lực không thể nào giải quyết được vấn đề. Mẹ nói thật chứ. Cha sẽ trở về á. Có lâu không ạ Mẹ sẽ trả lời câu hỏi của con sau. Còn bây giờ thì... Um, mẹ chưa hài lòng thái độ của con ngày hôm nay đâu đấy Thằng bé cúi đầu đầy hối lối nó trần chừ rồi đáp Con xin lỗi mẹ Mẹ tha lỗi cho con nhé Được rồi Tùy vào thái độ sau này của con Còn bây giờ thì con hoàn thành bài tập ngày hôm nay đi Dạ vâng ạ Con nhất định Nhưng mà mẹ ơi Mẹ cho con tấm ảnh này của mẹ nhé Con sẽ không cho xem đâu Tôi nghe xong thì khừng lại nhưng bởi vì thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt đắm đuối tôi không nỡ làm cho con buồn thế là tôi phải gửi cho nó. Tôi biết nó thèm khát cái ôm của cha nhiều như thế nào thế nên tôi mới không nỡ làm hỏng đi giấc mộng đẹp đẽ đó. Cậu định lừa dối Lion như vậy sao? Mình không hề lừa dối nó. Rõ ràng cha nó không yêu nó. Nếu như yêu, cha nó đã tìm và không để cho mẹ nó sống khổ sở như vậy. Dương, cậu không hiểu đâu Tình yêu giữa tớ và anh ấy Cậu không hiểu Anh ấy đã phải hy sinh cho tớ nhiều như thế nào Cậu không có quyền đó Lúc nào cũng là tớ không có quyền Đúng rồi Bởi vì tớ đâu có được trái tim của cậu Nhưng mà đã 5 năm rồi đấy Cậu đành cứ sống mãi trong quá khứ như vậy sao Rõ ràng Hắn ta không hề đi tìm cậu Hắn ta đã bỏ rơi cậu Hãy chấp nhận đi Dương Đủ rồi đấy Cậu im đi Dương bật cười sau cùng cậu ấy nói Được thôi Tùy cậu Tôi tin vào anh ấy Tin vào tình yêu giữa tôi và anh Chưa một giây một khắc nào tôi quên đi những kỷ niệm giữa chúng tôi Thế nên Dù có người khác nói ra nói vào như thế nào Thì tôi cũng không quan tâm Tình yêu giữa chúng tôi chỉ cần tôi và anh biết là đủ rồi Giáng sinh đã đến Tôi trang trí cây thông Noel trong nhà thật đẹp để đợi lai hận về. Bỗng dương có tiếng gó cửa. Tôi mỉm cười. Hôm nay thì thằng bé đi chơi về sớm thật đấy. Cửa bật mở. Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy người đàn ông đối diện. Cơ thể của tôi vào khoảnh khắc đó như bị rút cản đi toàn bộ máu. Tôi mở to mắt như không thể nào tin nổi. Đã 5 năm rồi. Tại sao? Anh lại xuất hiện ở đây chứ? Hai tháng trước Tuy đã xa nước ngoài 5 năm, nhưng mà tôi vẫn thường xuyên theo dõi tin tức trong nước. Một buổi sáng nọ, theo thói quen thường lệ, sau khi dùng bữa sáng xong thì tôi lên mạng đọc tin tức. Trang báo điện tử hiện ra trước mắt. Tiêu đề chánh khiến tôi giật mình rơi cả tách cà phê. Lúc ấy thì tôi không quan tâm đến ly cà phê đã vớt kia nữa, chỉ tập trung vào dòng chữ in đậm trên điện thoại. Tỷ phú Việt Thiên Hoàng Giờ ghế chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Việt Thiên Group Thay vào đó Con trai của ông Việt Thiên Long Sẽ đảm nhận vị trí này Ngón tay của tôi run đến nối suýt nữa rơi điện thoại Cá xuống dưới Là ảnh nửa mặt của Long Khi anh đang nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị Đã lâu lắm rồi 5 năm rồi Cuối cùng thì tôi cũng được nhìn thấy mặt của anh Dù chỉ là nửa góc của gương mặt Bởi vì anh rất ghét chụp hình Ghét xuất hiện trước đám đông Ưa thích sự tĩnh lặng Thế nên thật khó để biết thông tin về anh Tôi cố gắng phóng to bức ảnh lên Vẫn là khi chất đó Có một chút bướng bệnh giống như quang dương Lạnh lùng Rồi cả khí thái của một người đàn ông thành đạt nữa Chồng anh không khác 5 năm về trước là bao Anh vẫn trẻ Thế nhưng mà đôi mắt của anh rất buồn Chỉ nhìn qua ảnh thôi thì tôi cũng đã bị thu hút Bởi nét quyến rú đàn ông Anh sống tốt chứ? Bỗng dường nước mắt của tôi rơi đầm đìa trên mặt. Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu yêu thương, vội vã ùa về giống như thác lú. Con trai giống anh lắm đấy. Em hy vọng rằng anh vẫn khỏe. Tôi cố gắng kéo màn hình xuống dưới, lướt qua bức ảnh của anh. Nào ngờ đâu tiêu đề của một bài báo khác khiến trái tim tôi chết lặng. Lễ thành hôn của tân chủ tịch tập đoàn Việt Thiên Group Và vợ chưa cưới Được dự kiến tổ chức vào tháng 12 sắp tới Dù đã rời đi 5 năm Nhưng mà khi đọc tin tức đó Coi lòng của tôi Vẫn cứ như vậy Không khỏi vỡ nát Thì ra anh đã có lựa chọn mới Thì ra 5 năm qua Anh chưa hề tìm tôi Không hiểu vì sao khi biết sự thật này Tôi lại đau đớn như vậy nhưng nỗi đau tôi gánh chịu 5 năm vừa qua Không tài nào sánh bằng Thời gian chẳng hề chữa lành vết thương trong tim tôi Nhưng mà với anh thì lại có thể sao Dù tôi dặn lòng mình rằng khi rời đi Tôi mong anh có cuộc sống mới hạnh phúc bên người khác Tôi tác thành cho anh và Mạc Diễm Tri Tại nhưng mà đọc tin tức ấy xong Thì tôi không thể nào vui nổi Quang Dương vừa mới biết cha nó là ai thôi mà Tôi phải khổ đến bao giờ đây Những năm tháng vừa qua Chưa một giây phút nào Tôi thôi tự dằn vặt chính mình Vậy mà sao anh có thể quên đi dễ dàng như thế Lúc này thì cánh cửa bật mở Trước mặt của tôi là một người đàn ông cao lớn Anh ấy cao đến nỗi gần như có thể lấp đầy cánh cửa này Anh mặc chiếc áo măng tô màu đen Trên tóc có vài sợi tuyết trắng bám vào Gương mặt đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều Đôi mắt lành và tối hơn Thế nhưng mà nó chẳng thể nào làm mất đi phong độ của anh Ngược lại còn toát ra sự quên rú kho cướng Tôi sốc đến nỗi không thể nào tin được những gì tôi đang nhìn thấy. Cứ ngỡ là một giấc mơ. 5 năm vừa qua, anh chưa từng đi tìm tôi. Thế nên tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. Nhất thời thì mắt của tôi bị nhòe đi bởi những giọt nước nóng ấm. Tôi không còn có thể nhìn thấy hình hài của anh trước mặt. Có lẽ đây chỉ là giấc mơ thôi. Bất giác thì giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh khiến tôi bừng tỉnh. Đây không phải là mơ á Anh vừa gọi tên tôi sao Lan Về nhà thôi Đôi mắt của anh khi nói câu đó hiện lên sự cưng chiều nhất định Chỉ ba chữ thôi Cũng đồ sái sâu vào tâm can của tôi Nhà Anh ấy nói tôi về nhà sao Nước mắt của tôi Trải thành hai hàng dài trên mặt Tôi rất muốn lao vào cấu xé anh Hỏi rằng những năm tháng qua Anh sống thế nào Tại sao chưa bao giờ đi tìm tôi? Anh có biết tôi sống ở nước ngoài trật vật ra sao không? Tại sao anh sắp kết hôn với người khác thế rồi mà bây giờ vẫn đi tìm tôi như vậy? Thế nhưng tất cả những câu hỏi ngàn nữ đó tôi không tài nào bận ra. Anh vươn đồ bàn tay to lớn của mình dùng ngón trò và ngón dứa hướng đến chán tôi. Đột nhiên thì khoảnh khắc đó tôi nhận ra hành động đó có ý nghĩa gì. Anh yêu em. Và anh sẽ bảo vệ em Đó là lời anh muốn nói thông qua hành động ấy Suốt những năm tháng qua tôi không thể nào giải đáp Thế nhưng tôi không thể Tôi lắc đầu Vội vàng lùi lại phía sau vài bước Anh hơi khẩn lại Sắc mặt thì trầm xuống gió rệt Lán Tôi bỗng nhìn hét lớn Đừng gọi tên tôi Chúng ta kết thúc rồi Anh về đi Tôi nói như vậy rồi đẩy anh ra Thế nhưng mà sự đồng chạm này khiến cho những ngón tay của tôi mất lực Thân thể của anh quá lớn Nên dù tôi có đẩy thế nào thì cũng không thể nào di chuyển được anh Anh không quan tâm tôi đang ghét bỏ anh ra sao Giang đôi tay của mình ra ôm tôi vào lòng Anh có rất nhiều điều muốn nói với em Nhiều vô kể Anh đã suy nghĩ rất nhiều Nếu như gặp lại em thì mình sẽ nói với em điều gì Anh đã chuẩn bị quá nhiều thứ để nói Thế nhưng khi nhìn thấy em, anh chỉ muốn nói rằng, anh nhớ em. Sự chân thành và hơi ấm của anh khiến trái tim băng giá của tôi tan chảy. Cứ như vậy, đôi tay tôi dần mất lực trong vòng tay của anh. Nhưng tôi không thể thế này. Tình yêu giữa chúng tôi là không thể. Anh cần phải kết hôn. Và tôi không muốn trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của anh. Quảng Dương sẽ thế nào khi nó biết sự thật đây? Bằng một chút sức lực cuối cùng tôi đẩy anh ra. Đến nỗi anh loạn trọn xuyết ngã. Đi đi Tôi thực sự ghét anh Tôi đã sống rất bình yên và hạnh phúc trong 5 năm qua Tại sao anh lại xuất hiện Rồi làm đảo lộn cuộc sống của tôi như vậy Chúng ta đã kết thúc Thế nên tôi xin anh Đừng tìm tôi nữa Anh giống như bóng ma mà tôi muốn rú bỏ vậy Anh cút đi Tôi đã hét vào mặt của anh Bằng những lời lẽ cay đắng như vậy Lòng tôi đau như bị cả ngàn cái gai đâm vào Tôi không muốn làm anh tổn thương Dù chỉ là một chút Long cười buồn, anh nói Đừng tự làm mình tổn thương nữa, Lan à Đủ rồi đấy Anh thương em lắm Lần này anh quyết lớn đến ôm chặt tôi Dù cho tôi dái dùa mạnh thế nào Tôi cũng không thể nào thoát khỏi cánh tay rắn chắc của anh Buồn tôi ra đi Anh đang làm gì trong cuộc đời của tôi vậy? 5 năm, năm qua Tôi đã sống rất vui vẻ Tại sao? Bây giờ lại xuất hiện thế? Anh mau đi đi Vừa hét thì tôi vừa cắn thật mạnh vào vai của anh Tay của anh hơi ruột một chút Nhưng mà cuối cùng vẫn ôm chặt lấy tôi Hôn lên tóc tôi Hành động giống hệt như 5 năm, năm về trước Anh thường xuyên làm Em cắn đi Cắn bao nhiêu cũng được Anh chịu được mà Trường ấy thì làm sao có thể sánh bằng những gì mà em đã chịu đựng chứ Tôi bật khóc giống như một đứa trẻ Tại sao Anh lại xuất hiện vậy Thà rằng anh đừng làm như vậy Tôi đã sống rất tốt cơ mà lòng lắc đầu rồi nói Em là mảnh ghép trong cuộc đời của anh Cũng giống như anh là mảnh ghép trong cuộc đời của em Một trong chúng ta rời đi Đã khiến cho bức họa không thể nào hoàn chỉnh Anh và em Đều chịu đựng chung cảm giác dày vò đầy đọa như nhau Anh rất nhớ em Anh xin lỗi Anh... Anh nói gì cơ Tôi không muốn hiểu Anh tránh ra đi Con trai của tôi sắp về rồi đấy Màu tránh già Khi tôi nói đến đây Thì thân thể của Long bỗng cứng đỡ Anh mở lớn hai mắt nhìn tôi Lan Em đã có Mama Ai Long còn chưa kịp nói hết Thì Lion đã trở về nhà Tôi giật mình Vội vàng để thật mạnh Long ra khỏi người Trước cửa phòng là một hình ảnh Rất dễ gây hiểu nhầm Dương vừa đón con trai tôi đi học về Tôi nắm chặt tay con trai của tôi, nhìn tôi và lòng bàng đôi mắt đầy kinh ngạc. Lan. Thế này là sao vậy? Tôi cứng họng, bối rối kinh khủng, quay ra nhìn thấy lòng, anh ấy còn kinh ngạc hơn cả tôi nữa. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã hiểu nhầm tôi và Dương có con với nhau. Quý về và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì việc Long và Lan gặp lại nhau qua là chớ treo. Giờ đây thì rất có thể là Long sẽ hiểu nhầm Dương và Lan đã lấy nhau và có một đứa con trai. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem có phải là Lan sẽ lợi dụng sự việc này để đẩy Long ra xa hơn nữa hay không? Và Long sẽ làm như thế nào trước tình huống này? Bên cạnh đó còn có một chi tiết mà anh Sa cảm thấy khá là khó hiểu. Đó là thông tin khi mà Long chuẩn bị kết hôn. Uh, không hiểu là lý do vì sao Giờ đây anh lại xuất hiện ở đây Và làm cách nào suốt 5 năm qua Anh không hề biết Lan ở đâu Thế ấy vậy mà chính vào thời khắc này Thì anh lại xuất hiện Thông tin đó anh lấy từ đâu ra Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ Những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình Để chúng ta cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ Sau khi lắng ngay xong Thì quý vị và các bạn cũng đừng quên Nhấn like chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình